một tuần sau tôi thực hiện quyền của mình là đòi xem điểm chắc là đã phát hiện thấy dấu hiệu gì đó trong số b a o danh của tôi nên cô tiếp tân đã dẫn ngay tôi lên gặp vụ trưởng anh tiếp tôi với dáng d ẻ vui vẻ và lịch duyệt chiếc áo sơ mi dài tay trắng bông và hai dây kéo quần màu đỏ sặc sỡ anh xem xét điểm các bài thiêu của tôi một cách chuyên nghiệp hai hoặc ba lần tỏ vẻ lưỡng lự nhưng cuối cùng thì thở vào ừm、uhm, cũng không đến nỗi tệ lắm anh d ư đ ó i một mình ngoại t r ư ờ n g môn toán nhưng anh đã thoát trong gang tất nhờ năm điểm môn hội họa đ i anh ngửa người trên ghế cho hỏi tôi dự định học trường nào đó là một trong những bất ngờ lịch sử trong đời tôi nhưng tôi không hề đắn đo khi trả lời trường san bartolome ở ngay thành phố bogota này anh đặt tay lên một đống g h á y trên bàn tất cả đống giấy này là những bức thư nặng ký nhờ can thiệp cho con em hoặc là người nhà được học ở các trường tại thủ đô anh ta nói anh cũng nhận ra ngay là không nên nói ra điều đó và tiếp tục nếu anh cho phép tôi giúp đỡ thì trường phù hợp nhất đối với anh chính là trường phổ thông công lập zapakira cách đây một giờ đi bằng tàu hỏa điều duy nhất mà tôi biết về thành phố lịch sử đó là nó có mỏ muối g o m e tamara giải thích cho tôi là trường này có từ thời thuộc địa và mới đây được tịch thu từ một cộng đồng tôn giáo trong đợt cải cách của phái tự do và bây giờ có một đội ngũ giáo viên trẻ tuyệt vời với tư duy rất hiện đại tôi nghĩ là mình phải có trách nhiệm báo cho anh ấy rõ cha của tôi là gô đô đó là một từ khinh bỉ để chỉ những người thuộc phái bảo thủ tôi nói anh ta bật cười anh không cần phải tỏ ra nghiêm trọng tôi nói tự do ở đây theo nghĩa rộng trên lĩnh vực tư tưởng thôi ngay sau đó anh ta trở lại phong cách thường ngày và quyết định để cho số phận đưa tôi tới cái tu viện cũ kỹ từ thế kỷ m ư đã được biến thành trường học giữa thị trấn mộng mơ nơi không có thú tiêu khiển gì ngoài việc học tập ngôi trường này đúng là đã tồn tại bất di bất dịch cho thời gian ở thời kỳ đầu ngay cổng ra vào bằng đá có k h á c dòng chữ nguyên lý của sự thiếu hiểu biết là nỗi sợ của chúa trời nhưng phương châm này đã được thay bằng quốc quy của colombia ngay sau khi chính phủ thuộc phái tự do của tổng thống alfonso lope pumarejo quốc hữu hóa nền giáo dục vào năm 1936 ở tiền sảnh sau khi trút bỏ hầm đồ xuống tôi chán nản nhìn mảnh giường nhỏ bao bọc bởi những vòng cung bằng đá được xây từ thời thuộc địa với những bao lơn bằng gỗ sơn màu xanh treo các giỏ hoa đượm buồn tất cả như bị gò theo một trật tự bất di bất dịch mà hơn ba trăm năm qua chưa hề bị bàn tay của người đàn bà nào làm thay đổi được giáo dục trong môi trường phóng khoáng không có luật lệ ràng buộc của vùng ven biển caribe tôi rùng mình lo sợ phải sống bốn năm quyết định của tuổi thiếu niên Giữa bầu không khí tê c ố n g đó lúc đó tôi không thể hình dung ra căn nhà hai tầng bao quanh b ã n h giường im ắng và một tòa nhà ở phía sau có thể đủ chỗ cho văn phòng và chỗ ở của hiệu trưởng phòng hành chính nhà bếp nhà ăn thư viện sáu lớp học phòng thí nghiệm vật lý và hóa học nhà kho các nhà vệ sinh và các phòng ngủ c ó i giường sắt cho gần năm mươi học sinh lê lết từ những địa phương buồn bã nhất nước đến đây do rất ít học sinh là người thủ đô cũng may chính hoàn cảnh lưu đ à i đó là ân huệ mà ngôi sao chiếu mệnh đã dành cho tôi nó đã giúp tôi sớm hiểu rõ về đất nước mình một t á học sinh đến từ vùng gian biển k d r b chúng tôi tập hợp lại với nhau ngay từ khi mới tới và làm nên sự khác biệt với nhóm học sinh bản địa đám học sinh tụ tập thành từng nhóm đứng ngồi rải rác trong giường ngay buổi tối đầu tiên đã là một biểu hiện dường màu sắc của dân tộc không có kình địch gì dù mỗi người giữ lãnh địa của mình những mối quan hệ đầu tiên của tôi với những người đến từ vùng gian biển caribe vốn nổi tiếng là ồn ào thích kết bạn giật cuồng nhiệt trong nhảy múa tôi là một ngoại lệ nhưng ngay sau đó antonio martinez sierra một người múa rumba giỏi ở thành phố c a r t a g e n a đã dạy tôi các điệu nhảy đang được ưa thích trong các buổi tối rảnh rỗi ricardo gonzález r i p o l l tòng phạm với tôi trong những cuộc tình chớp n h o á n sau này là một kiến trúc sư nổi tiếng tuy nhiên không bao giờ bỏ lửng một bài hát mà thường lẩm nhẩm và nhảy múa một mình minso borgo một nhạc công đoạn piano bẩm sinh sau này đã trở thành nhạc trưởng của dàn nhạc quốc gia đã lập ngay ban nhạc của trường dạy tôi chơi một vài nhạc cụ và hát bè trầm trong các điệu bolero umberto james là một sinh viên chuyên cần không bao giờ quan tâm đến c á c điệu nhảy thường hy sinh các ngày lễ cuối tuần để ở lại trường tiếp tục tự học anh ta chưa bao giờ thấy trái bóng nào và cũng không bao giờ đọc các bài báo về các trận đấu bóng đá nhưng sau khi tốt nghiệp kỹ sư ở bogota anh vào làm phóng viên thể thao ở tòa báo el tampo lên tới chức trưởng phòng thể thao của tòa soạn và là một trong những tay bút cừ khôi nhất nước về đề tài bóng đá nhưng một trong những trường hợp kỳ lạ nhất là silvio luna sau khi tốt nghiệp luật sư học tiếp lên thành bác sĩ và trước khi tôi mất liên lạc với anh anh còn chuẩn bị học tiếp một ngành thứ ba nữa daniel roso pagosio được coi như một người hiểu biết quyên tâm h về khoa học xã hội và thần học ở trong lớp cũng như khi ra chơi chúng tôi thường tới hỏi anh ta về tình hình thế giới trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai mà chúng tôi chỉ biết láng m ắ n g bởi vì người ta không cho phép đưa báo hoặc tạp chí vào trường còn chiếc đài thì chúng tôi chỉ dùng để nghe nhạc trong các buổi khiêu vũ chúng tôi không biết pagosio đã lấy đâu ra thông tin về những trận đánh thắng lợi của quân đồng minh Sergio Castro có lẽ là học sinh xuất sắc nhất vì từ khi vào trường luôn được điểm cao bí quyết của anh như martina f o n s i s a đã khuyên tôi từ thời kỳ còn học ở trường san jose đó là không bao giờ bỏ sót một lời nào của thầy giáo và phát biểu của các bạn ở trên lớp ghi chép cẩn thận từng hơi thở của các thầy giáo g i à u dở một cách khoa học nhất có lẽ nhờ vậy mà anh ta không mất nhiều thời gian chuẩn bị cho các bài kiểm tra cuối tuần có thể ngồi đọc sách phiêu lưu mạo hiểm trong khi chúng tôi thì học mướt cả mồ hôi người bạn gần gũi nhất của tôi trong những giờ rảnh rỗi là alvaro ruiz torres dân thủ đô bogota chính hiệu hai chúng tôi thường trao đổi tin tức hàng ngày về các cô người yêu anh thường về nhà ở bogota những ngày cuối tuần và khi trở lại trường thường mang theo nhiều thuốc lá và những mẩu chuyện về các cô gái chính anh là người khích lệ tôi mắc hai thói xấu đó trong thời gian cùng học với nhau nhưng cũng chính anh trong hai năm vừa qua đã cho tôi mượn những kỷ niệm tốt nhất để tôi viết những trang hồi kỹ này tôi không hiểu đã học được gì trong thời gian bị giam cầm trong trường phổ thông công lập này nhưng bốn năm sống hòa thuận với tất cả mọi người lúc đó đã cho tôi một cái nhìn nhất quán về dân tộc tôi phát hiện ra đất nước mình đa dạng biết bao và hiểu chúng tôi phải làm gì để phục vụ cho người và tôi cũng học được một điều rằng sự tổng hợp mọi cá thể của chúng tôi lại sẽ là tất cả đất nước có lẽ đó chính là điều mà ở bộ giáo dục người ta nói với chúng tôi rằng xuất xứ từ các địa phương chỉ là tương đối khi đã có tuổi một lần trên chuyến bay xuyên đại dương tôi được mời vào phòng lái máy bay l à đầu tiên mà viên phi công hỏi tôi là quê ở đâu chỉ nghe giọng anh tôi đã có thể trả lời tôi cũng là dân miền biển như quê anh ở vùng soga mosso đúng là anh ta có cùng cốt cách cùng cử chỉ chất giọng của marco fidel bulla bạn học ngồi cạnh tôi trong suốt năm thứ tư của trường trung học chính năng lực trực giác này đã dạy tôi khách vượt qua dù không có la bàn và ngược dòng những vùng đầm lầy của những cộng đồng người bất chợt tôi cảm thấy như sống trong giấc mơ và có lẽ đó cũng là chiếc chìa khóa d ạ n g năng trong ngày viết d ă n g của tôi